cuộc sống hàng ngày của chúng tôi hầu như đã được dự kiến trước trừ các buổi tối thứ sáu hàng tuần những ngày còn lại thì hoàn toàn theo c ẩ u hứng và nhiều khi kéo liền một mạch tới bữa điểm tâm ngày thứ hai nếu thích cả bốn sẽ làm một cuộc hành hương văn học xả láng bắt đầu từ quán người thứ ba với những thợ thủ công trong khu phố và những thợ của xưởng sửa chữa xe ô tô ngoài ra còn có thêm vài viên chức lạc loại và dăm ba người khác lạ nhất là có cả một tay chuyên đào tường khoét ngạch thường tới trước lúc nửa đêm với đầy đủ trang phục hành nghề quần của dân b ú a ba lê giày chơi tennis mũ của cầu thủ bóng chạy và một túi s á c h đựng đồ ngầy ai đó chụp ảnh lúc hắn đang ăn trộm ở nhà mình rồi cho đăng báo để mọi người xác định xem đó là kẻ nào rốt cuộc tác giả chỉ nhận được vài lá thư của độc giả tỏ ý bực mình vì họ cho đó là trò chơi k h ă m những kẻ ăn trộm đáng thương tên trộm hóa ra lại có khiếu văn chương không mất lời nào trong các cuộc trò chuyện về nghệ thuật và sách vở và chính là tác giả e dè của những bài thơ tình tự ngâm trước đám đông khách hàng khi chúng tôi không có mặt sau nửa đêm về sáng anh ta lại hành nghề ăn trộm ở khu phố phía trên và ba hoặc bốn giờ sau thì đem tặng chúng tôi vài thứ vớ vẩn trong số chiến lợi phẩm c h ô m được để cho các em anh ta nói mà không thèm hỏi coi chúng tôi đã có những thứ đó chưa khi nào g i ớ được một cuốn sách đáng chú ý thì anh ta lại mang tới tặng chúng tôi nếu đó là cuốn sách đáng giá thì chúng tôi tặng lại cho thư viện của quận nơi bà mera denmar làm lãnh đạo cây lớp học di động đó đã đem lại cho chúng tôi thứ danh tiếng dẫn đục trước con mắt của các quý bà đi lễ misa lúc năm giờ thấy bóng chúng tôi họ vội vàng chuyển sang đi lề đường khác để khỏi phải đụng đầu với mấy anh chàng mới bảnh mắt ra là đã ngà ngà men rượu nhưng đúng là không có cuộc chui nào chính đáng và hiệu quả hơn những đêm hội của chúng tôi nếu có ai biết rõ ngay điều đó thì người đó phải là tôi vì tôi đã từng hò hét cùng với bọn họ ở trong những già thổ về những tác phẩm của j e a n d a u b a r c hoặc là về những bàn thắng bị bỏ lỡ của đội deportivo j u n i o và một trong những chuyện điển thoả hài hước đã xảy ra sau suốt một đêm dài cãi vã vồ bổ ở nhà thổ con mèo đen khi đám con gái nói với chúng tôi nếu các anh chịu chơi như các anh vẫn hò hét thì bọn em đã được tắm trong đống v à n rồi nhiều lần chúng tôi đón những tia sáng mặt trời của ngày mới trong nhà thổ không tên ở phố tàu nơi orlando Rivera tức là figurita đã sống nhiều năm đ ẹ p vẽ một bức tranh tường nổi tiếng tôi không nhớ có quen biết ai hay nói tục hơn cái người đàn ông có cái nhìn dài dại d â y c h ò g râu dê và lòng tốt của một đứa trẻ mồ côi đó không ngay từ thời tiểu học ông ta đã ngạo mạn tự nhận mình là người cuba và cuối cùng thì còn cuba hơn cả người cuba đích thực ông nói ăn vẽ mặc yêu đương nhảy múa và sống như người cuba t h ậ t thụ một người cuba mà cái chết vẫn chưa được đặt chân lên đất nước này orlando rivera hầu như không ngủ tờ mờ sáng khi chúng tôi tới thăm ông nhảy vội xuống khỏi giàn giáo chứ bộ quần áo còn nhiều màu hơn là bức tranh tường đang vẽ và như đang trong cơn nghiện ma túy ông ta bán bổ lung tung theo giọng điệu của người mambi là nghĩa quân cuba trong chiến tranh chống tây ban nha cuối thế kỷ mười chín a l f o n g s、so、ô và tôi thường mang những bài báo và truyện ngắn tới cho ông minh q u a chúng tôi phải nói tóm tắt nội dung các tác phẩm đó chứ ông không có đủ kiên nhẫn đọc cho ra đầu ra đũa ông giải minh quả ngay tức thì theo kỹ thuật tranh châm biếm loại hình nghệ thuật duy nhất mà ông tin tưởng hầu hết các bức tranh này ông đều cho là đạt mặc dù s a r c m a n vaga có nói c h í g dỏm rằng sẽ tuyệt hơn nếu ông ấy cho là không đạt quý vị và các bạn đang nghe sách nói từ truyện gabriel garza marques